xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio truyện tranh thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 17 của bộ truyện Lễ tình nhân đẫm máu. Để ủng hộ cho kênh, quý khán thính giả, anh nhấn và nút subscribe bên dưới. Xin chân thành cảm ơn. Hồng Thế Kiệt sợ đến tái mặt Đi đi vào đó Không được Từ mấy chục năm trước đã không ai dám vào đây rồi Đối nhát gắn lầm Hì vội vàng Nắm lấy thời cơ miệng mai Hồng Thế Kiệt Có tay cái hướng xuống dưới Tôi đi Ai anh nhát gắn ông đây cũng đi ông Thế Kiệt cắn đang nói Không anh ở lại Đạo kinh thường hất cằm Chỉ về phía thư tầm trông trừng cho cô ấy. Thư tầm đang định nói, anh đi đâu thì em sẽ theo đó. Nghe vậy, bèn Lườm tạc kinh thường Thấy anh vẫn nhìn mình ngoan cố, cũng đành thôi. Một buổi điều tra đang yên lành, bỗng nhiên lại biến thành nhà ma phiêu lưu ký. Quá của cổng sắt bên ngoài đất cũ khí, diệt đến mức có cả bột sắt rơi xuống. Lầm Hi đạp một phát, cổng liền mở. Cổng vừa mở. Một luồng gió lạnh phả vào mặt Lâm hì trùng mình Quay đầu lại nhìn tà kinh thương Thấy anh cũng đi theo vào Mới an lòng hơn Sợ nhất là quay đầu lại Mà không thấy có ai Muốn chạy cổng đã biến mất Cây dầu này không biết là giống gì Trên cây ra rất nhiều quả dài Từng có quả to như đầu ngón tay Dưới tầm 10cm Có quả màu tím hồng Có quả màu đỏ sậm. Có lẽ do trong lòng bất an Lâm Hy cảm thấy mấy quả dâu tây ấy tựa tựa ngón tay bị lột ra. Cũng may giờ đang là ban ngày. Theo lời giới thiệu của Hầm Thế Kiện, căn nhà này được xây từ hơn 100 năm trước, dù sao cũng cách hiện tại hơn trăm năm. Sau nhóm cướp thì không ai bước chân vào đây nữa, vậy đã bị bỏ hoang ít nhất 60 năm. Có cây cỏ dại mọc cao hơn đầu người. Con đường nhỏ bằng đá phía trước đã bị cỏ che kín muốn đi vào phải bước qua kẽ hở của đám cỏ dại giống như xuyên qua chuồng chó tạ kinh thương cởi áo phép tiện tay gấp lại rồi để dưới đất sau đó lách qua khe hở của đám cỏ dại để đi vào lâm Hề luôn theo sát cửa phòng bị cỏ dại che khuất đã hỏng quá nửa bị phá nát gẫm còn một mảng lớn chỉ chưa lại vài viếng gỗ tạ kinh thương ghé vào quan sát một hồi lại nhìn nơi đã bị phá hỏng dường như Chàng nói một mình Gỗ nhãn Do người phá Gỗ nhãn Là nơi gỗ chống mọt tốt nhất Người xưa thường dùng Để làm đường hòm Chỉ mới mấy chục năm Không có người trông coi Mà đã bị mọt Phá tủng một nửa Là chuyện không thể Nhìn vết phá Dường như bị người nào đó Lấy búa bổ ra Không biết Do nhóm cướp nọ gây nên Hay sau đó Lại có kẻ nào xông vào Quá cửa đã gì tới mức Không thể kéo ra được nữa Nhưng mảnh rống đủ để một người đàn ông trưởng thành Vóc người trung bình dễ dàng lách qua Trong phòng Toàn mùi ẩm mốc và mùi chuột chết Ánh sáng đất yếu Hai người đều bật đèn pin cầm tay lên Trong ánh sáng của đèn pin Chỉ thấy những hạt bụi li ti Và những sợi lồng nhỏ Vách tường loang lổ nấm mốc Còn thêm một tầng rêu xanh Vật dụng gia đình vẫn còn Nhưng đều bị bụi phủ dày Tạo thành những mảng màu xám trắng Khi cột sáng đèn pin chiếu lên trần nhà mấy con rơi giật mình hoảng hốt vài loạn khắp nhà mãi mới tìm được điểm động tiếp theo cho ngược thành một cụm ở đó Ngoài bẩn ra thì hình như nơi này cũng không có gì đáng sợ lầm hì thầm nghĩ lá gan cũng tỏ lên ngay tức thì bắt đầu đi lên quanh trong nhà còn cầm tay vịt bước dọc cầu thang để lên tầng 2 tầng 2 có vài gian phòng khá nước tính tuyển nhân phòng ở của vị tiểu thư trong gia đình này ngày trước tuy rất tối tăm nhưng có thể thấy được đồ trang sức và vật dụng trong phòng rất tinh tế và sang trọng chứng tỏ thời mà gia đình này còn phú quý giàu sang cuộc sống của họ đa hoa tới mức nào lâm hy bước tới một căn phòng nằm giữa hành lang đẩy cửa suýt nữa thì hét ầm lên trong đây chẳng có thứ gì ngoài một cái quan tài ở chính giữa phòng anh bỗng thấy như thể vì ai đó hắt nước đá sau lưng cả người lạnh buốt vì không muốn mất thể diện trước mặt ông thế kiện anh khẽ cắn răng tiến lên vài bước quan tài màu đen đặt ở nơi này khiến không gian càng thêm u ám làm gì có ai đặt thứ này trong nhà bao giờ chứ Bước tới gần mới người thấy một mùi tanh tưởi bốc ra trong quan tài chiếu đèn pin lên thấy quan tài này cũng không bị đóng đinh Nắp quan tài hơi lệch Để lô khe hở rộng trường ngón tay cái Chẳng lẽ thứ bên trong từng chui ra ngoài Lâm Hy cảm thấy Từng sợi từng sợi tóc của mình Đều dựng đứng lên hết Thậm chí bậy một câu để lấy thêm dũng khí Anh ta bước tới để thử một cái Nắp quan tài rất nặng Đẩy mãi không ra Lâm Hì chiếu thèn pin vào trong khe hở thử nhìn xem Có thể nhìn thấy thứ bên trong hay không Anh ta thấy loáng thoáng bên trong có một đoạn xương màu xám dường như là ngón tay. đang định nhìn kỹ hơn, thì đột nhiên ngón tay kia hơi nhúc nhích, mấy sợi lông đen xì bỗng mọc ra từ trong xương. quan tài cũng trượt vàng lên những tiếng thùng thùng quái dị. Thời đại học Lâm Hy cũng từng đọc mấy quyển chuyện trộm mộ, biết rằng trước khi xác chết vùng dậy, thi thể sẽ mọc lông. trong đó loại mọc lông đen là hôm tàn nhất. thế này là tống thử chuẩn bị sống dậy mà nếu biết sớm thì đã đốt nến ở góc đông nam lâm hy lùi lại ba bước quay đầu chạy biến ba chân bốn cẳng lao xuống dưới tầng định tìm tạc tình thương nào ngờ tầng dưới cũng tĩnh lặng như vốn chưa từng có ai giáo sư tạ anh ta gọi lại một tiếng vẫn không có người âm trên lầu truyền tới những tiếng bước chân kỳ lạ như tiếng trẻ con chạy qua lại nhưng lâm hy biết Đó chắc chắn không phải trẻ con, mà là một thứ gì đó đang chạy. Trong khoảng cách ấy, trong đầu lâm hy, bóng sinh ra một ảo giác đáng sợ. Thực ra vốn dĩ, không tồn tại hầm thế kiện, đã kinh thường, thư tầm. Bản thân mình quay về từ lễ truy điệu của chiêm húc, Không hiểu sao lại đi vào căn nhà ma quỷ này. Tất cả những đồ vật, nhìn như bình thường này đều là xa. nơi vốn không phải là một căn nhà, mà là một hầm mộ. Lâm Hy chẳng nghĩ được gì nữa, chạy thục mạng, lách ra ngoài từ lỗ thùng ở cửa, bị cỏ sắc cứa vào mặt mà vẫn không hề hay biết. Anh ta chạy thẳng ra ngoài cổng, thấy Hồng Thế Kiện đang mở trái nước khoáng đưa cho Tư tầm. Cả người nhún ra, gần như quỳ trên mặt đất. Anh Daria, ta mặt cắt không còn giọt máu thế này? Hồng Thế Kiện chế giễu. Lâm Hy cảm nhận được không khí tươi mát và vào mặt. Cả người, Cũng có thêm chút sức lực Giáo giáo sư tả mất tích rồi Thư tầm hoảng hốt Vội bước tới hỏi Anh ấy sao rồi Tôi tôi thấy có quan tài ở tầng 2 trọng đấy coma Tôi chạy xuống thì phát hiện Giáo sư tả đã đã mất tích Ông Thế Kiện đập cho anh ta một cú Anh bị điên à Anh bị điên ấy Lâm Hì giờ nắm đấm lên dọa nạt Thư tầm hơi nắm tuột cô không tin bên trong có mà nhưng tà kinh thương lại mất tích điều này với cô mà nói thì cực kỳ nghiêm trọng cô đang nghĩ liệu có phải anh dẫm vào bẫy rồi bị đơi xuống hố dưới lòng đất hoặc bị ai đó đánh lén hay không đúng lúc này điện thoại của cô reo lên thấy màn hình hiển thị là tà kinh thương trái tim thư tầm mới trở về vị trí cũ cô thừa phải nhẹ nhõm nhận điện lâm hy ra ngoài à à anh ta ra rồi mấy người lập tức đi vòng qua tường vây đến sân sau đi anh nói xong liền ngắt máy thư tầm hơi bất đắc dĩ nhìn hai con người vẫn đang đánh nhau kìa cao giọng nói đã hình thương bà chúng ta đến sân sau lầm hì ngẩn ra đột nhiên đỏ mặt Cũng không biết là tức giận ai đang xấu hổ hồng thứ kiện khinh bỉ đẩy anh ta ra đi vòng qua tường vây tới sân sau ba người bọn họ phát hiện tường vây ở xoan sau đã sụp xuống một đoạn chỉ cao bằng nửa người lâm hy và hồng thế kiệt lập tức nhảy qua thư tầm đầy đám cỏ dại đà thấy tạc kinh thương vẫn bình an đứng đó dưới tắn cây hòe cũng an lòng anh ta nói gặp bà ở tầng hai sợ vãi đa quần chạy ra ngoài hồng thế kiệt cố gắng hạ bệ hình tượng lâm hy trước mặt tạc kinh thương lâm hy đuối lý đành ngoảnh đầu đi chỗ khác không thèm để ý anh ta ta kinh thương chỉ nghĩ là hàng người bọn họ đang đấu võ mồm nên không mấy để tâm dẫm dẫm lên một mảnh đất khá xốp dưới tán hỏe chỗ này từng bị đào lên có rất nhiều kiến có lẽ ai đấy đã chôn thứ gì đó xuống đây ép phẳng đất như ban đầu rồi mới rời đi nhưng lại bị kiến đào xốp lên tôi đi mượn sảng ông thới kiệt rất nhanh nhận trèo tường rời đi lâm Hi bối rối đứng đó một hồi Được kể lại thứ mà anh ta đã bắt gặp ở tầng hai có một cái quan tài tạ Tà kinh thương cũng thấy khó tin anh đứng đây trông coi tôi lên đó xem thử lâm Hi gật đầu thì sợ tạ kinh thương sẽ đi xuống nói với anh ta tầng hai vốn chẳng có thứ gì hết chừng 10 phút sau tạ kinh thương nhảy ra từ một ô cửa sổ đã hỏng quay lại sân sau Quả thật có một cái quan tài Lầm hì nắm chặt tay Trong ra bản thân không hề hoa mắt Trong quan tài đúng là có thi thể Chờ hồng thiết kiện về Chúng ta sẽ mở nắp quan tài đó ra Đặc bình thường bước tới bên tường vây Hỏi thư thầm Em có mệt không? Em chẳng phải làm gì cả Làm sao mà mệt được Thư thầm biết anh lo lắng vì cô đang mang thai Không muốn cô làm việc tay chân Nếu đã vậy cô đành phụ trách động não giúp anh thôi. Ví dụ như, nếu nói tới địa điểm trột giấu thi thể, thì căn nhà ma không ai dám bước vào, vào này, quả là lời lý tưởng. Dù sau này, có bị ai đó phát hiện ra, mọi người cũng chỉ liên hệ nó với truyền thuyết nhà ma mà thôi. Uống nước đi. Thư tầm đưa trái nước khoáng cho anh, nhưng anh không nhận lấy, nhìn cô. Em bón cho anh. Thư tầm lượm anh một cái, cuối cùng, Vẫn mở nắp chai đưa đến bên môi Nhỏ giọng nói Anh uống đi Tạ kinh thương quay đầu đi Tránh khỏi miệng chai khẽ, cầm. Ngày trước anh không bón thuốc cho em như thế này Thư tầm chợt nhớ lại cảnh tượng mà tạ kinh thương Lửa mình uống thuốc thời đại học Cô nói cả bên thuốc cảm Phátta quá to Luôn bổng kêu nó sẽ bị kẹt trong thực quản, Không chịu uống thuốc Tạ kinh thương biệt nói được Để anh uống cho cô xem Thế rồi cầm một viên bỏ vào miệng Uống một hớp nước Rồi đúng lúc cô tò mò Anh có thể nuốt xuống được hay không Anh đưa tay ôm cả người cô vào lòng Môi kề môi Cả nước lẫn thuốc đều chuyển sang miệng cô Bắt cô nuốt xuống Hút chót Cô còn phát hiện Máu vuốt của anh đang đặt trên ngực Đúng là vừa háo sắc vừa xấu xa Thư thầm thầm nghĩ Em còn lâu mới bón nước cho anh trước mặt bản sinh thiệt hạ lén nút thì mày ra. mặt cô nắm lên, sau đó nhầm nghị lùi về sau mấy bước. Yêu cầu được đặt chân lần lần đầu của cuốn lớn không những không được thỏa mãn, mà đến nước khoáng cũng chẳng được uống. Câu chuyện này làm dạy chúng ta làm người phải biết thế nào là đủ. Đúng lúc ấy ông thế kiện trở về cầm theo hai cái xẻng một cái cuốc. Ba người đào một lúc thì thực sự đào được một thứ có lẽ là vụn thi thể được bọc trong giấy báo giấy báo không cũ lắm chứng tỏ mới được chôn xuống chưa lâu quan tài kia lạ ở tầng hai quân thi thể được gói kỹ dưới tán cây hòe rốt cuộc căn nhà ma này đang ẩn giấu bí mật gì lâm hy liên lạc với bộ phận pháp y của cục cảnh sát thành phố rồi cùng hầm thế kiện đi theo tạ kinh thương lên tầng hai nhấc nắp chiếc quan tài có lẽ do lúc này có nhiều người lá gan anh cũng mập ra Nhất thời cảm thấy chẳng có gì Phải sợ cả Thế nhưng để đề phòng Tình huống bất ngờ có thể xảy ra Anh ta vẫn cầm theo một cái xẻng. Thư tầm được tạ kinh thương cẩn thận Bế vào sân sau Lúc này đang đứng dưới tán hòe Nhìn vụn thi thể mà bọn họ đã đào được Vụn thi thể đã bốc mùi Xung quanh còn có rất nhiều kiến Đang bẩn rộn Thà từng miếng nhỏ xíu về tổ Thư tầm nghĩ Vụn thi thể dưới tán cây cũng không nhiều Nếu hung thủ chọn chỗ này để vứt thi thể, vậy rất có khả năng, trong nhà hoặc đâu đó vẫn còn phần vụn thi thể khác. quay lại với ba người đàn ông đang đứng cạnh quan tài. Sau khi chùm tay nhấc nắp quan tài lên, để sang một bên, bỗng người thấy mân tiếng trình chít thể thế. và con chuột lồng đất dài, đầu đất to nhảy ra. Dưới chân chúng là một bộ hải cốt hoàn chỉnh đã chuyển sang màu đen. Ngoài ra, cũng có một ít xương đã bị gặp sạch thịt. Có thể nhận thấy đó là xương chuột Còn có những động vật to hơn Trong quan tài Có rất nhiều vật thể cháy đen Nằm vùng vãi Từng viên từng viên như phân dê Không biết là thứ gì Mẹ nó mấy con chuột này Ông Thế Kiện Chiếu đèn pin lên giật này mình Biến được gan Ai thế nào đây Làm người ta sợ chết khiếp Chỉ thấy đám chuột trong quan tài Có con có hai đầu Có con có tám chân Trong đó bốn cái chân mọc trên lưng Có con mọc đầy biếu thịt trên đầu Cực kỳ kinh khủng Cái xẻng của năm hy Đã có đất dùng võ Anh ta đuổi đánh đám chuột một hồi Nghĩ lại khi nãy Mình bị một đám chuột này hù soạn Bèn đập chết mấy con cho hà giận. Tà kinh thường đeo găng tay Nhặt lên một viên vật thể cháy đen kia Lại nét nhìn những con chuột đã chết Ông Dung nói Những việc này là thuốc viện có sót lại từ năm đó. Gần đây, có kẻ đẩy nắp quan tài ra, gất giấu một ít đồ vào. Vì sức lực có hạn, nên sau khi đẩy ra, không thể nắp kín như cũ. Mấy con chuột này từng cờ chui vào. Có con ăn thuốc viện bị sốc độc mà chết. Có con ăn đến nghiện, nên thường xuyên đến. Biết không thể ăn quá nhiều cùng một lúc, nên lần sau, bèn dẫn bạn mình cùng tới. Loài chuột sinh sôi rất nhanh, chất tập trong người chúng, Dẫn đến sự biến dị của đời sau Toàn bộ đám chuột này Đều bị nghiện thuốc Chúng gặp hết thi thể bên trong Vì thức viện càng ngày càng ít Nên chúng bắt đầu tự tàn sát lẫn nhau Ông thủ giấu một phần thi thể Vào trong quan tài Lâm Hy hi không hiểu Thế nhưng ở đây Tại sao lại có quan tài Chiếc quan tài này Đã nằm ở đây từ lâu rồi Tả kinh thường Nhớ đến câu chuyện mà Hồng Tế Kiện kể lại có lẽ gia đình này đột nhiên tìm lại lương chi biết bán thuốc phiện là hành vi tội lỗi hại người trước khi qua đời để lại di chúc căn dặn con cháu bỏ hết số thuốc phiện còn lại và quan tài hoặc là người này Nghiền thuốc quá nặng sợ sau khi chết không hút được nữa bèn để thuốc phiện làm vật bồi táng luôn tại sao gia đình này đều chết bất đắc kỳ tử thì bây giờ chưa biết được trước khi đưa tàng đã gặp chuyện gì cũng không ai biết. Chỉ có thể giải thích tại sao nhóm cướp kia lại chết mà thôi chắc chắn chúng cũng đã phát hiện ra chiếc quan tài này mở nó ra thấy bên trong có thuốc phiện bèn nghĩ trước khi chết thì hưởng tụ lần cuối nên có kẻ bị sốc thuốc mà chết có kẻ hút quá liều trước trong ảo giác cho nên trong số họ có kẻ mang mặt đau khổ sợ hãi có kẻ lại mỉm cười hóa ra là như vậy ông tới kiện vỗ tùy Mấy cây chất gây nghiện này, quả thực không thể động vào. Các cảnh sát đuổi còi chạy tới, căn nhà ma mà 60 năm nay không ai dám bước vào vì cảnh sát quỳ lại, khiến quần chúng nhân dân xôn xao bàn tán. Sao thế? Có người chết trong nhà ma. Kinh quá! Người nào không thiết sống chạy vào đây thế? Anh nhìn kìa, nhìn kìa! Tường bao, tường bao! Vì phân thay à? Đúng, đúng, đúng! được trước phát hiện cũng toàn vụn thi thể thôi là là ma quỷ ăn thịt người đấy một kẻ đứng yên giữa đám đồng không tham gia suy đoán với mọi người mà chỉ chăm chú nhìn cảnh sát kiêng những bao thi thể lên xe nở nụ cười nhạt nhẽo không ngờ cảnh sát lại phát hiện ra nơi dấu vụn thi thể nhanh như vậy bọn họ quả thực tài giỏi hay là vì tả tình thương đã tới hắn vội đưa mắt tìm kiếm giữa đám đồng theo dõi một hồi Nhìn thấy một người đàn ông cao lớn Đứng canh xe cảnh sát Thỉnh thoảng cảnh sát lại bước tới Nói với anh ta mấy câu nét mặt tôn kính Vậy người đàn ông kia Hẳn là tạc kinh thương có lẽ chẳng mấy chốc Mình sẽ bẻ lộ <cười> Thú vị đấy Anh ở ngoài sáng Tôi ở trong tối Để xem tốc độ phá án của anh nhanh hơn Hay tốc độ giết người của tôi nhanh hơn Có lẽ do bất chợt Cảm nhận được một ánh mắt ông mấy thiện cảm đang nhìn mình chăm chăm. Tạ Kình Thường đưa mắt về phía đám đông đang vây quanh giải cảnh giới. ở đó có người ngành cổ nhìn tới nhìn lui, có người cúi đầu rầm rầm bàn tán. đất ồn ào, rất hỗn loạn. anh đang nhìn gì thế? Thư Tầm bước tới bên cạnh anh. à, không có gì. Tạ Kình Thường đứng dịch sang một bên, che cho Thư Tầm. tất cả sát thủ biến thái thường treo rắc hoàng bằng trong dư luận. Đều thích đứng giữa đám đông Thưởng thức thành quả của chính mình Nếu hung thủ quả thực Đang đứng trong đám người phải xem Vậy tốt nhất đừng để thư tầm thu hút sự chú ý của hắn Sau khi khám nghiệm hiện trường Phía Pháp Y cho mọi người biết Vụn thi thể dưới tán hoè Và trong quan tài Đều là của con người Qua không xương thì có thể xác định được Hai cốt dưới tán cây là phụ nữ Còn hai cốt trong quan tài Là đàn ông Phía pháp y mang hài cốt về Kết quả khám nghiệm tử thi Khiến người ta kinh sợ Hai cốt dưới tán cây là trương thần phân Còn hai cốt trong quan tài Là chiêm húc Mặt khác, theo lời của ta kinh thương Phía pháp y đã tiến hành kiểm tra Phần vụn tỷ thể bị vứt đi Của trương thần phân Và phần chân của chiêm húc Phát hiện trương thần phân mắc bệnh Tăng sinh tuyến vú Còn chiêm húc mắc bệnh phủ chân Là loại bệnh mà dân gian thường gọi Là Trần Hương Càng Các cảnh sát mặc thường phục Bắt đầu theo dõi Khu vực gần số 44 Hẻm Chu Đình Để xem có bắt gặp nhân vật nào Cả nghi hay không Nhưng vườn quầy dày cảnh giới lúc trước Có lẽ đã đánh đắn đâm cỏ Cho nên qua mấy ngày Mà vẫn không gặt hái được thông tin gì có giá trị Anh chàng tò mồm hồng tế kiệt Đã kể đi kể lại Chuyện Lâm Hì Bị và con chuột dọa đến mức Sợ vãi đặc quần cho các đồng nghiệp Trong cục cảnh sát nghe đến mấy cô gái làm việc ở khu quản lý suốt nhập cảnh trước cổng ít khi giao tiếp với bên chỉ đội điều tra hành sự không biết về câu chuyện đáng xấu hổ của lâm hy nói bề ngoài năm hy cao lớn oai phong là thế chứ bên trong thối nát lâm hy tức gần chết buổi họp thảo luận về vụ án được tổ chức sau khi có báo cáo khám nghiệm tử thi hoàn chỉnh các bình thường ngồi trong phòng họp nhỏ đọc xong hai bản báo cáo khám nghiệm tử thi lồng mạnh nhíu chặt quyết phần thì thể có bệnh đi một mặt là vì muốn gây hoang mang dư luận mặt khác liệu có phải do hắn có bệnh sạch sẽ không thích những thứ không sạch sẽ này hoặc hắn sợ vì lây bệnh đúng như dự đoán lần này anh đã gặp phải một tên sát thủ có cá tính cực kỳ biến thái Tạ kinh thương ngừng suy nghĩ Nhìn về phía thư tầm Cô buộc tóc đuôi ngựa Một cách tùy ý Lúc này vẫn đang đọc báo cáo Để bảo bối còn chưa ra đời Phải chịu đựng kiểu dưỡng thai này Có thực sự ổn không Tạ kinh thương không khỏi đổ mồ hôi Lo lắng thay cho bảo bối tương lai Thời gian hai nạn nhân tử vong cách nhau khoảng một tháng E đằng cũng bởi vì nạn nhân trước Đã bị xử lý xong Nên hắn bắt đầu tìm mục tiêu kế tiếp hung thủ hành động một mình sức lực và tinh lực có hạn cho nên rất khó có thể di chuyển nhiều vụn thi thể một lần bởi vậy hắn phanh tay rồi vứt đi từng phần từng phần đây cũng là một sở thích của hắn hắn lượn lờ theo dõi ở khu vực nội thành cũ ông có camera tìm nơi thích hợp để vứt thi thể nhằm đạt được mục đích gây hoang mang dư luận và ẩn giấu tai mắt người đời nói xong thư tầm lại thấy một cơn buồn nôn ập tới cô đặt báo cáo khám nghiệm tử thi sang một bên, nhắm mắt, ấn huyệt thái dương để bình tĩnh lại. sau khi cảm thấy khá hơn một chút, vua nói tiếp: cần một quá trình phát triển dài để con người trở nên biến thái về mặt tâm lý. đột nhiên trở thành một tên sát thủ điên cuồng là điều không thể. cho dù có bệnh tâm thần, không khống chế được bản thân, thì cũng cần có quá trình ủ bệnh. hung thủ của hai vụ án này có năng lực bản chính sát rất mạnh tuy hành vi điên cuồng nhưng suy nghĩ rất tỉnh táo không phải một bệnh nhân tâm thần vì còn một phần thi thể chưa được tìm thấy nên dựa theo phạm vi mà tạc bình thương đã khoanh vùng mọi người bắt đầu tiến hành tìm kiếm ở khu vực nội thành cũ vừa điều tra những nơi có kho tủ ướp lạnh chuyên dụng mặt khác tiếp tục tìm kiếm những nơi thích hợp để vứt xác trộn xác trong lòng mọi người đều hiểu Một ngày còn chưa tìm thấy hiện trường đầu tiên của vụ án thì ngày ấy việc phá án vẫn là vô vọng. Hai giờ sáng, Thư Thầm bừng tình thấy Tạc Kinh Thương vẫn ngồi trước laptop sắp xếp tư liệu vụ án, không khỏi đau lòng. Anh cũng không phải thần, khả năng phá án chuẩn xác nhanh chóng đều dựa trên cơ sở chăm chỉ siêng năng. Cô đời giường bước tới bên cạnh Tạc Kinh Thương xòa bóp vai cho anh. Tạc Kinh Thương cũng không quay đảo lại Bác sĩ nói trong 3 tháng đầu anh không thể chạm vào em anh mới chọn phương pháp này để phân tán sức chú ý. Đừng lo cho anh em cứ nghỉ ngơi đi. Thư tầm bất đắc dĩ để anh một cái. Em đang nghĩ hung thủ gửi đầu trừng thần vân cho anh. Nạn nhân thứ hai Chiêm Húc lại là học trò của anh liệu có phải mục đích giết người của hắn là nhắm vào anh không? Nếu hắn muốn nhắm vào anh thì có thể lựa chọn người có quan hệ thân mật với anh hơn thế thư anh ít giao tiếp nhưng cũng có một vài người bạn thân thiết rất quan trọng với anh. tạ kính thương ngẩng đầu nhìn cô kéo tay cô để cô ngồi lên đùi mình rồi nhéo mũi cô. dần dần thường nói một lần mang thai và nằm ngốc hết. em nói xem có đúng vậy không? không đúng thư thẩm lập tức phủ nhận cố gắng chứng minh đầu óc và bản thân vẫn rất linh hoạt. thế nhưng vừa tỉnh giấc cả người lơ mơ nhất thời. Cũng khó phát biểu ra mấy câu kết luận Khiến người ta tâm phục khẩu phục Trên laptop Có hai tiệp tư liệu cá nhân Là của hai nạn nhân Thư thầm nhìn thấy vài dòng chữ Thông tin chiêm húc Cao 1m79 Còn là quán quân quyền anh Luẩn quẩn trong đầu cô Rồi đột nhiên cô hiểu ra Thư thầm đứng lên Anh cứ phán tiếp đi Em đi ngủ trước đã Ta kinh thương gật đầu thân mật vỗ vỗ lưng cô Thư tầm giả vờ rời đi Rồi lặng lẽ quay lại Đứng sau lưng anh Bất ngờ đưa ngón trỏ chỉ vào huyệt tái dương của anh Anh toán kinh ngạc Quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi Thấy cô mỉm cười đắc ý Vốn hơi nghi ngờ Nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra Qua ra là vậy Ai bảo một lần mang thai Ba năm ngốc ếch nào Thư tầm làm bộ giận dỗi chất vấn <cười> Anh xin rút nuôi lại lời vừa nói Cô lớn đầu hàng Bắt đầu vẫy đuôi Thư tầm và tạc hình thương Tâm linh tương thông Động tác khi nãy khiến anh lập tức hiểu ra vấn đề Một người đàn ông bình thường Muốn khống chế chàng trai từng là quán quân quyền anh Như chiêm hút Cũng không dễ dàng Anh ta cao 1m79 Với đàn ông Trung Quốc Thì đó đã là chiều cao trên trung bình Ở nơi tối tăm như thế Phải đâm thật chính xác và huyệt thái dương Nó có thể khống chế anh ta chỉ trong một chiều Không nói tới trương thần phân Là phụ nữ mà đi đường đêm có cảnh giác hay không nhưng một cảnh sát hình sự như chiếm húc tới tuần tra ở khu vực từng xảy ra hung án nhất định luôn luôn cảnh giác Hướng chi anh ta có thể đã đi ngang qua căn nhà ma số 44 hẻm chủ đình trong truyền thuyết chỉ có thời điểm mà chiếm húc hoàn toàn mất cảnh giác thì việc đâm tới mới khiến anh ta không kịp trở tay giống như tình huống vừa nãy Ta kinh thương không hề đề phòng thư tầm quay lưng lại với cô cho nên Cô mối dễ dàng đánh úp anh từ phía sau. chi tiết này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ, chuyên thần phân và chiếm húc đều không bị tấn công khi đi trên đường mà bị tấn công tại một nơi bọn họ cho rằng có thể nghỉ ngơi thả lòng. Nơi này, đất sáng sủa, lại ở trong nhà. Ví dụ như nhà bạn bè thân thiết, nhà hàng, phòng tắm siêu thị. Khi trương thần phân về nhà một mình thì đã hơn 5 giờ sáng. Không thể vào nhà bạn bè chơi. Nhà hàng bình thường cũng không mở cửa sớm đến thế. như vậy, nơi mà cô ta và chiêm húc bước vào rất có khả năng là phòng tắm, siêu thị hoặc nhà hàng kinh doanh thâu đêm. ba nơi này đều có đầy đủ điều kiện để giết người, anh Tây nhà tắm là nơi mà người ta thả lắm nhất, giá lại rẻ. khi mệt mỏi, thì ai cũng nghĩ đến việc tắm rửa thư giãn một chút. ở đây có lượng nước lớn để tẩy rửa máu, vụn thi thể, tủ giữ đồ cá nhân có thể tạm thời dùng để cất giấu vụn thi thể sau đó dần dần mang đi khuyết điểm là dễ bại lộ nhưng nếu hung thủ là nhân viên ở đây thì có thể hành động bí ẩn hơn nữa siêu thị là nơi có sức hấp dẫn lớn nhất bên trong đủ loại hàng hóa chuyên thần phần có thể đi vào mua thực phẩm mua đồ dùng hàng ngày chấm húc có thể đi vào mua thuốc lá mặt khác nó có tủ lạnh cỡ lớn rất thuận tiện trong việc giấu thi thể nhà hàng cũng có tủ lạnh cỡ lớn rất có khả năng phải chiêm hút và chân thân phân đều đói bụng nên đã đi vào ăn gì đó số nhà hàng mở cửa tầm tảng sáng năm sáu giờ rất ít việc điều tra sàng lọc khá dễ dàng như vậy thì phạm vi điều tra về cơ bản đã được xác định đó là tất cả các cửa hàng kinh doanh thầu đêm trọng điểm sàng lọc là phòng tắm siêu thị nhà hàng những người có chuyên môn đi học từng làm đồ tể đều phải kiểm tra thật kỹ công thần thư tầm vừa nằm xuống chẳng bao lâu đã thấy đệm bên người hơi lún xuống, rốt cuộc đặc kinh thường cũng chịu đi ngủ. Cho dù anh muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ nhưng cũng không nên ngủ muộn như thế. Thư tầm còn chưa buồn ngủ, bèn tim chủ đề nói chuyện. Anh còn chưa tới tuổi phải dưỡng sinh, đặc kinh thường đưa tay kéo cô vào lòng để cô cúi đầu lên cái tay mình và một ngày không xa. Chắc chắn anh sẽ nhận được bằng khen chiến sĩ thi đua toàn quốc. <cười> Trong tấm bằng đó, sẽ có một nửa của anh, một nửa của em. Câu này, nghe anh như lời hát. Vậy anh cứ tiếp tục phát huy đi, kệ anh đấy, em ngủ tối. Thư tầm biết mình, nói không thắng nổi anh, bèn quyết định kết thúc cuộc trò chuyện. Tạ kinh thương dịu dàng, đặt lên chắn cô một nụ hôn, đuổi cúng nhắm mắt. Ngày hôm sau, Lâm Hy nghe được phạm vi điều tra của Tạ kinh thương, Nhìn không được nói Tôi thấy cái phòng khám tức khăn kêu Cũng rất đáng nghi Biết đâu hôm ấy bọn họ Lấy cớ truyền nước cho bệnh nhân Mở cửa thâu đêm Trương Thuần Phân đi vào mua thuốc Trương Húc đi điều tra Kết quả là bị tên bác sĩ bên thái nào đó sát hại Bình thường ở trong phòng khám Con người ta cũng không đề phòng bao giờ Mẹ nó Anh bảo không Hồng Thế Kiện phản bác anh ta Lúc còn bé tôi hay bị mẹ Lôi đi mấy chỗ Gì mà viện vệ sinh, trạm y tế Chỉ ước mình mặc một bộ áo giáp Để đề phòng bọn họ tiêm thôi Ai bảo không đề phòng hả Anh nhắc càng từ nhỏ Không có nghĩa là tất cả mọi người đều giống anh Lâm Hì khinh bỉ nói ông Thế Kiện cười nhạt Cũng đúng, không phải tất cả mọi người Đều bị mấy con chuột Tàn tật, ù dọa đến vãi đất cuồn như anh Lâm Hì đập bà đứng dậy Anh nói cái gì Anh Ngồi nhất tắp hò khăn mấy tiếng Trừng mắt nhìn Lâm Hy và Hồng Thế Kiệt, Hai người bọn họ nhìn nhau hửa lạnh Quay đầu đi chỗ khác Nhưng mùi thuốc súng vẫn nồng nặc khắp nơi Tạ kinh thương không để ý tới chuyện tranh cãi của họ Lâm Hì nói cũng đúng Tất cả phòng khám đều xếp luân Vào phạm vi điều tra Khu nội thành cũ chập trọng tối Người qua lại cũng thưa thớt dần Một số chỗ vui chơi giải trí Lại bị hạn chế thời gian kinh doanh Cho nên Những cửa hàng kinh doanh suốt đêm vốn không nhiều cả hai phòng tắm Một là phòng tắm phúc lợi cho công nhân Của một công ty nào đó Tuy mở cửa suốt đêm Nhưng quy mô rất nhỏ Chỉ công nhân trong công ty mới có thể vào Có công nhân làm cả đêm Sẽ từ đó tắm rửa Tủ quần áo rất ít và rất nhỏ Một phòng tắm khác kinh doanh Từ 6 giờ sáng đến 10 tới tối Đây đúng là còn thời gian Mà Chiêm Húc và Trương Thần Phân mất tích phòng tắm này cung cấp dịch vụ xoa bóp Con trai ông chủ là nhã trí cường là sinh viên mới tốt nghiệp của một học viện y học cổ truyền tạm thời chưa tìm được công việc nên ở đây giúp khách xoa bóp vì tay nghề chuyên nghiệp nên cũng được khách hàng tin tưởng có một siêu thị nằm trong chuỗi siêu thị kè không phải bán đồ dùng sinh hoạt và thuốc lá ở đây còn bán một số loại thức ăn vặt như xúc xích bánh ú trên quầy thu ngân Và giá hàng của siêu thị Có tổng cộng 3 máy camera Trong ngày xảy ra vụ án Đều không quay được hình ảnh nạn nhân Đi vào mua sắm Có thể loại trừ hiểm nghi Nhà hàng kinh doanh thâu đêm Chỉ có hai nhà hàng đồ ăn nhanh Là KFC và McDonald Hai nhà hàng này Ở sát rìa khu nội thành cũ Cách nhau chừng 50 mét Nhà hàng, quán ăn nhỏ Đều mở cửa vào thời điểm khác Nhà hàng chuyên làm đồ ăn sáng thì 6 giờ mới mở cửa đóng cửa trước mười hai giờ trưa. Nhà hàng bán bữa trưa, bữa tối, bữa khuya thì mở cửa vào khoảng mười rưỡi sáng, muộn nhất là hai giờ sáng đóng cửa. Chỉ có một nhà hàng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát, đó là một quán ăn nhỏ nổi tiếng ở Lang Lâm, tên mì xào Hà ký. Mở cửa từ sáu giờ sáng đến mười giờ sáng thì đóng cửa nghỉ trưa. Sau đó năm giờ chiều lại mở cửa bán đến khoảng mười hai giờ đêm. Quán này đã mở từ ba mươi năm trước. Kinh doanh đất khá, có nhiều thực khách nghe dành tới ăn. Vào giờ cơm tới đây thì còn phải xếp hàng. Ngày nghỉ lễ càng miễn bàn. Mì xào là một trong những món ăn vặt nổi tiếng ở Lang Lâm. Dùng sơ mì nhỏ, khi ăn thì xào thêm thức ăn có nhiều lựa chọn. Món chứa xanh của Hà Ký là mì xào cá mực, thịt bò và xương sườn, nấu cùng với cải trắng. Cuối cùng, tưới sốt đặc chế lên trên mì. Ăn lúc còn nóng Một bát mì, một bát canh là món ăn sáng và ăn khuya yêu thích nhất trong tâm trí của rất nhiều người lang lâm. Chủ quán Hà Ký gồm một người cha và hai người con. Cha đã hơn 60 tuổi, hai người con trai, à Phát, Hà Tài, một người 40, một người hơn 30 tuổi. Bọn họ là đầu bếp chính của quán ăn này. Vụ bếp, lò việc lấy mì, thêm nguyên liệu. Ngày xưa ba cha con cùng làm, chưa tới một phút là một món ngon đã ra lò. Nhưng nghe nói mấy năm trước, thân thể người cha không khỏe mạnh, việc ở quán đều do Hà Phát, Hà Tài lo liệu. Nhưng vì chuyện thừa kế quán ăn mà hai anh em họ không hợp nhau, thậm chí còn làm ảnh hưởng tới hương vị món ăn. Người già ở Lang Lâm đều hoài niệm tài nghề của Lão Hà, trên kinh doanh của quán ăn cũng dần dần xuống dốc. Các quán ăn ở khu nội thành cũ cạnh tranh nhau rất quyết liệt. Mọi người muốn ăn khuya cũng chẳng vào một mình Hà ký. Còn có tin vừa hè rằng Hai anh em họ rất ghét nhau Một vài quán ăn mới mở mấy năm gần đây Đố kỵ vì bị cướp mất khách hàng Cho nên nhiều lần tới cơ quan chức năng tố cáo Này nói quán này Không có giấy phép kinh doanh Mai nói quán kia nấu toàn thịt heo ốm Nhưng rốt cuộc Quán ăn không đạt tiêu chuẩn Lại chính là hạ ký Một lần có ba khách hàng ăn xong Món mì xào mực của họ Thì thượng thổ, ạ tà Phải tới phòng khám tức khăn ở gần đây Cuối cùng, vì vấn đề thuốc men mà ẩm ý tới tận tòa án. Cũng vì thế mà hai anh em nhà này còn từng gây sự với phòng khám tức khang Lâm hy nhớ đến số vụn thi thể phát hiện trên xe điện của ông chủ một quán ăn nhỏ, Trần Vũ, nghi ngờ chi tiết này cũng mang hàm ý trả thù. Tới giờ, Lâm hy vẫn nghi ngờ phòng khám tức khang nhưng vì hai anh em tôn kiếm đảo, tôn kiếm ba cùng nhau kinh doanh, Nên thời gian mở cửa xuân hạ thu đâm Không hề giống nhau Thời gian đóng cửa cũng không cố định Theo lời của tôn kiến ba Mấy ngày xảy ra vụ án Nhà bọn họ đều đóng cửa như bình thường Nhưng khi hỏi người dân Và mấy cửa hàng bán thuốc ở cạnh Thì họ đều không nhớ rõ Trong mấy ngày ấy Phòng khám bệnh này đóng cửa khi nào Lã Chi cường, A Phát, A Tài Tôn kiếm đạo, tôn kiếm ba Lâm Hy in danh sách người tình nghi ra phát cho mỗi người một tờ. Những người có kiến thức y học, đổ tề, nấu nướng kinh doanh, loại hình có thể hấp dẫn hai nạn nhân khiến bọn họ mất cảnh giác. Bán hàng trong thời điểm nạn nhân mất tích chính là họ. Khi vụ án xảy ra, đặc biệt là khi vụ án đầu tiên xảy ra, bọn họ đều không có chứng cứ ngoại phạm xác thực. Hồng Thế Kiển nói tiếp, La Chi Cường là một sinh viên đại học, chưa tìm được việc làm, đành giúp người ta xóa bóp. Việc kinh doanh của Hà Phát, Hà Tài ngày càng xuống dốc Khiến tâm lý mất cân bằng Tuần Kiếm Đảo, Tuần Kiếm Ba Vì khám bệnh cho người ta Mà gặp phải nhiều phiền phức Bọn họ đều có khả năng nảy sinh khuynh hướng Tâm lý phản xã hội Trong đó, A Phát, Hà Tài Tuần Kiếm Đảo và Tuần Kiếm Ba Có thể hợp tác giết người Cùng nhau đưa vụn thi thể và nhà ma Cũng cùng nhau nhấc nắp quan tài nền để giấu xác. Tạc Kinh Thường vẫn cúi đầu Xem danh sách người tình nghi Lâu mày không có dấu hiệu thả lòng Vẻ mặt lâm hy Như sắp nuôn mửa tới nơi Nếu kẻ sát nhân Chính là Hà phát và Hà tài Với trần tướng quá kinh khủng Mọi người nghĩ xem Tuy chuyện kinh doanh của cửa hàng họ Không bằng xưa Nhưng mỗi ngày vẫn tiêu thụ một lượng thịt lớn Ngồi nhớ bọn họ thêm thứ gì đó vào mì xào cho khách ăn Khi người ta ăn Thì họ trộn xương người Và xương động vật vào nhau Ai biết là xương gì chứ Mà ơi đừng nói nữa Hồng Thế Kiện hồi lên Mấy hôm trước tôi còn tới quán Hà Ký Ăn bì xào bò Bà xã nhà tôi còn lấy thịt hơi thiếu Đúng thì chắc thịt anh ăn Đã là thịt bò đâu Để chăm tủ lạnh một tháng đương nhiên thiêu rồi Nói lùng ta lung tung Ăn cái đầu anh ấy ông Thế Kiện mắng tỏ Lâm Hy mỉm cười để đầu lại gần Được ăn đi ăn đi Những người còn lại không khỏi toát mồ hôi Anh người kia quật thực đã làm mất hết mặt mũi của chỉ đội tạc kinh thương nhìn thư tầm như muốn tham khảo ý kiến cô thư tầm rất hài lòng anh ngày càng tôn trọng quan điểm của cô cô háng giọng nói kẻ có tâm lý bên thái thực sự sẽ không quan tâm hành vi của mình có tác động gì tới xã hội nếu chúng ta dùng khuynh hướng phản xã hội để xem xét hậu quả cho hành vi của họ dưới góc độ của một người bình thường vậy thì chính là gây khủng hoảng xã hội nhưng chính họ lại không nghĩ như thế, họ không quan tâm đến xã hội nên không muốn trả thù xã hội. Ông thủ có một quá trình tâm lý mà chúng ta không biết, chỉ thông qua việc năm người tình nghi đều từng gặp khó khăn và xác định họ có động cơ giết người và khuynh hướng biên thái thì khá là viễn diện. Đương nhiên, ông thủ của vụ án này sẽ không để lộ bản chất thật sự của mình trước mặt mọi người, cho nên phải tiếp tục tìm hiểu sâu về họ. Cú lớn lén váy đuôi Ánh mắt kia rõ ràng đang nói Mấy người nhìn đi Cô cái này là bà xã nhà tôi đấy Bà xã nhà tôi thông minh nhất đấy Thầm tự hào mấy giây Cả kinh thường nói tiếp Cho nên chúng ta nhất định phải xác nhận Vài sự kiện Trong nửa năm gần đây Đặc biệt là bà tháng trước khi vụ án xảy ra Bọn họ gặp phải chuyện gì Ví dụ như người thân qua đời, ly hôn, bệnh nan y Bị hành hung, bị thương ở đầu Vân vân Trong số họ có ai từng ngược đái mèo chó hoặc động vật hay không trước và sau khi vụ án xảy ra có hành động gì kỳ lạ ai không ví dụ như vô cùng vui vẻ làm từ thiện quyên tiền một tổ mười mấy người vội vã gật đầu cực kỳ hăng hái lâm hy và hồng thế kiện lượm nhau mấy lượt sau đó cũng triệt ra làm việc nhưng trong khi mọi người dốc toàn lực điều tra những sự việc xảy ra xung quanh năm người tình nghi thì lại có án mạng xảy ra Một buổi tối, trung tâm chỉ huy Năng Lâm 110, 119 và 122 cùng nhận được tin báo từ mấy người đàn ông xe điệu. Nói bọn họ nhìn thấy một chiếc ô tô đang cháy trên đường dẫn vào khu nội thành. Khi lực lượng cứu hỏa tới hiện trường dập tắt đám cháy thì toàn bộ chiếc ô tô đã bị thiêu cháy tới biến dạng, hoàn toàn thay đổi. Qua xác xe, có thể nhận được đây là một chiếc taxi. Bên trong có thi thể của một người đàn ông bị cháy đen Nhưng dấu vết cửa cổ rất rõ ràng, thủ pháp cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Lúc chúng tôi đi ra." Nghe đùng một tiếng, chạy tới xem thì thấy thấy cái xe này đang đang cháy. Người đàn ông say rượu nói với cảnh sát, tuy lời lẽ lộn xộn nhưng cũng có thể hiểu đại khái. Mấy người này uống rượu say khướt đang chuẩn bị ai về nhà nấy thì nghe được tiếng nổ của bình xăng ô tô, tình cả người, chạy theo hướng có lửa đang bốc lên. Sau đó thì báo cảnh sát Khi báo cảnh sát Thì bọn họ cũng không biết bên trong xe Còn có người Chỉ hốt hoảng Gọi vào số 110, 119 và 122 Vì phương thức xử lý thi thể Tương tự với hai vụ án trước Nhưng hình thái lại có điểm khác biệt Cho nên chỉ đội Đã gọi một tổ kỹ thuật tới hiện trường kiểm tra Lâm Hì Đang hẹn hò với bạn gái Nhận được điện thoại lập tức rời đi Trong khi lái xe tới hiện trường Anh ta nghĩ thầm châm hút mất còn chưa tới một tháng Vì sao vụ án tương tự Lại tiếp tục xảy ra Địa điểm lần này không ở khu nội thành cũ Chẳng lẽ động thái Ở căn nhà ma quan lớn Khiến hung thủ càng hưng phấn hơn Tôi nói theo số lượng vụ án tăng dần Dấu vết mà manh mối Bốn ngày một nhiều thêm Nhưng mỗi lần đều dùng sinh mạng của người dân Để đánh đổi cũng là lợi bất cập hại Hiện trường vụ án Có rất nhiều loại khí độc Nên tạc kính thương cương quyết không cho tư tầm tới hiện trường xuống tầng một mình rồi ngồi vào trong xe cảnh sát được cử tới đón anh ngồi nhật táp ngồi ở vị trí cạnh tài xế bất đức dĩ nói tôi buổi hỗn loạn nếu người đàn ông trong xe taxi cũng do hắn giết vậy trong hơn 2 tháng hắn đã liên tiếp sát hại ba người hắn đang gửi lời chào đến Mà quỷ sao vụ án này không giống hai vụ án trước nếu hung thủ đúng là cùng một người vậy vụ án này hẳn sẽ mang tới cho chúng ta rất nhiều manh mối có giá trị. Ta kinh thường nói ít mà ý nhiều, phân tích. Thứ nhất, án để lại một thi thể gần như hoàn chỉnh. Thứ hai, rốt cuộc, người đàn ông bị giết là tài xế hay hành khách. Chủ sở hữu của xe taxi là ai? Thứ ba, rốt cả một chiếc xe không phải chuyện đơn giản. Tôi linh cảm, đây chính là một trăm những điểm mấu chốt để suy đoán thân phận thực sự của hung thủ. Khi bọn họ tới hiện trường thì còn có thể người được mùi vị cái mũi trong không khí. Loại độc hại này dọc vào khí quản như kim đâm. Cảnh sát có mặt ở đó không thể không đeo khẩu trang. Cho không khí còn toàn thoảng mùi xăng. Lính cứu hỏa nói với cảnh sát có thể suy đoán sơ bộ rằng ô tô cháy là do có người đốt. Kẻ đó hắt xăng lên toàn bộ chiếc ghế mở nắp bình xăng, châm lửa sau đó lửa bồng lên đốt đến xăng trong bình dẫn đến nổ tung. May mà bình sang không đầy. Nếu không, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Sau khi chụp ảnh, mọi người cùng nhau chuyển thi thể ra ngoài. Pháp y tiến đến kiểm tra một lúc, rồi nói xương sò bị đàn vỡ ở nhiều vị trí. mỗi một vị trí, đủ để nạn nhân tử vong. Hung thủ hiểu rất rõ đập vào vị trí nào sẽ khiến người ta mất năng lực phản kháng hoặc khiến người ta tử vong ngay tức thì. Mặt khác, cổ nạn nhân bị cửa. Tránh được đồng mạch chủ mà cắt vào tính mạch chủ nói vậy tức là nếu cắt động mạch chủ thì máu sẽ chảy rất nhiều nhưng dễ phun thuồng tóe còn tính mạch thì khác giống vòi nước chảy không phun mạnh như vậy hiển nhiên hung thủ sợ máu bắn lên người mình nên chọn cắt tính mạch chủ động mạch chủ và tính mạch chủ đất cần nhau chứng tỏ hung thủ có năng lực giải phẫu ngoại khoa. e rằng hắn chính là hung thủ của hai vụ án trước cảnh sát tổ một quay ra nhìn nhau cho mắt Chứa đẩy sự phẫn nộ Điều tra chủ sở hữu Và hàn xe này Thu thập video từ camera giao thông Tìm xem chiếc xe này từng đi những đầu Vì sao lại đỗ ở đây Ngộ Nhất Táp Nhanh chóng đưa ra quyết định Tạc Kinh Thương nói đúng Điểm đột phá đã xuất hiện rồi Với sắp xếp của Ngôn Nhất Táp Tạc Kinh Thương không bổ sung gì thêm Mọi người cùng phân công nhau hành động Ông Thế Khiên đứng bên cạnh Tạc Kinh Thương khó hiểu hỏi cứ dựa vào tình tiết hung thủ có năng lực giải phóng ngoại qua mà đã phán đoán rằng hắn cũng chính là hung thủ của hai vụ án trước nếu vậy thì vụ án hai mươi năm trên chín chín năm trước cũng do hắn gây nên anh cũng cảm thấy vụ án lần này không giống vụ án lần trước đây sao Đào kính thường đang trầm tư suy nghĩ vì đeo khẩu trang nên giọng nói anh rất nhỏ sau khi tìm được dù xe và số xe chúng ta có thể tìm được Những địa điểm mà chiếc xe này Từng đi qua camera giao thông Vì hung thủ dùng xăng để đốt xe Mà thứ này không thể mang bên người Cho nên nhất định Hắn đã mua thùng xăng ấy từ một trạm xăng dầu nào đó Như vậy camera ở trạm xăng dầu Có thể quay được hắn Thế thì quá bất cẩn đúng không Nhưng Chúng ta chưa từng công bố Những tình tiết nhỏ của vụ án ra ngoài Ví dụ như phanh thầy Tới bước nào đã tìm thấy bao nhiêu Thủ pháp phanh thầy của hung thủ chuyên nghiệp là sao Người dân cũng không biết vì chuyện này có ảnh hưởng quá lớn nên chúng tôi đã treo thưởng 10 vạn tệ cho ai biết cung cấp thông tin về những tình huống kỳ lạ xảy ra và ngày nạn nhân mất tích cũng không, không tiết lộ chi tiết khác cho nên không thể có kẻ bắt trước gây án được. Không có thể chỉ là ham muốn nhất thời của hung thủ. Tàu kình Thường vẫn đang đợi kết quả tìm kiếm chủ xe. Vì đã chót phạm tội tại trời hắn cho rằng giết mấy người cũng thế mà thôi nên hắn bắt đầu trắng trợn, không thèm cương kỵ ai. hoặc hắn đã rơi vào thời kỳ điên cuồng hưng phấn. trong thời điểm này lên kế hoạch trước cũng được, à muốn nhất thời không thế, chỉ cần hắn muốn thì nhất định phải hành động cho tới khi bị bắt mới thôi. đúng là độ thần kinh. ông thấy kiện tức tối đến mức nắm chặt tay. chẳng lẽ lúc nào hắn cũng mang theo dao giải phẫu, gặp ai thì chết người đấy. lâu mày ta kính thường nhíu chặt. nếu vậy việc bắt hắn sẽ trở nên dễ dàng sau hai tiếng đồng hồ cảnh sát đã tìm ra chủ xe taxi anh là tài xế của công ty an Đạc lang lâm hôm nay vừa đúng làm ca đêm cho nên thi thể người đàn ông trong xe rất có khả năng chính là anh ta theo camera giao thông mười giờ rưỡi tới ngày hôm nay chiếc xe rẽ vào con đường này mười lăm phút sau lại rời đi ở một trạng xăng dầu gần đây có một người đàn ông đeo kính râm mang khẩu trang rũ mũ bước ra từ ghế lái, Mưa một bình xăng, sau khi trả tiền thì rời khỏi. Khoảng 11 giờ 20 phút, chiếc xe lại rẽ vào con đường này, không lâu sau thì bốc cháy. Quả bóng sáng, người đàn ông này không phải chủ xe cốc siêu. Hơn nữa, nửa đêm còn đeo kính râm, khẩu trang, đội mũ, rõ ràng để che giấu mặt mũi. Hắn mặc một chiếc áo jacket màu đen, quần jean xám, bắp chân to, dáng người to khỏe. Nhân viên chạm xăng dầu Tiểu Khương nói Khi đó cô ta cảm thấy Người đàn ông này rất lạ lùng Thứ nhất vì buổi tối mà hắn còn đeo kính đâm Thứ hai Vì hắn nói xe hết xăng Nên không thể lái xe tới chạm xăng dầu được Bởi vậy muốn mua tạm một bình xăng Thế nhưng sau đó Hắn không lái xe quay lại Để đổ đầy bình xăng cho xe Tiểu Khương nói với cảnh sát Người đàn ông này cao khoảng 1m70 năm Giọng nói còn cái trẻ Nói chuyện rất lịch sự Vì cô ta không thấy ổn lắm nhưng cũng không nghĩ nhiều mọi người xem xong video ghi lại bóng dáng người đàn ông kia tâm trạng sôi sục tuy hiện tại còn chưa biết người này là ai nhưng hung thủ công khai xuất hiện dưới ống kính camera như vậy đã là một điểm đột phá lớn đoạn video kia lập tức được đưa tới bộ phận kỹ thuật tiến hành so sánh với bức ảnh của năm người tình nghi ngày hôm sau ông Thế kiện cầm bức ảnh được in ra từ video ngáp một cái nói nói thật trông khá giống tên tôn kiếm ba không tôn kiếm ba hơi gầy tôi thấy giống hà tài trước giờ lâm hy luôn thích tranh cãi với anh ta lúc này cũng không ngoại lệ thức suốt một đêm mắt anh ta đầy tơ máu anh nhìn cái chân này xem rõ ràng bồ quỷ nhóm lò mà ra <cười> có phải hà tài hay không chúng ta cứ đến quán ăn nhà anh ta hỏi xem tối qua mấy giờ đóng cửa Là biết ngay thôi. Ông Thế Khiển không cho là đúng. Vì thời gian xảy ra vụ án là hơn 11 giờ tối qua. Nên theo lý thuyết thì giờ ấy A Ký còn chưa đóng cửa. Chỉ cần có người nhìn thấy anh em Hà Tài A Phát thì hiểm nghi của họ có thể loại bỏ. Là một khách hàng mới tới quán ăn của họ ăn mì xào thịt bò. Anh ta rất mong hai anh em nhà này không phải kẻ sát nhân. Lầm Hì cố tình đâm vào nỗi đau của anh ta nói Có khi mấy ngày anh tới ăn Món ăn phiên giới hạn đặc biệt Đều là mì sao bò đấy Ông Thế kiện nghe vậy Suýt nữa thì nột ra Còn lại một câu Ông đây đi hỏi thử một lát rồi đưa đi Một tiếng sau Ông Thế kiện ủ thuốc quay về Sao thế Anh đột nhiên phát hiện được Hôm qua A Ký vốn không mở gỡ Là mì Hà Hê nói Hà Phát nói với tôi Hơn 9 giờ tối hôm qua Hà Tài ra ngoài mua cá mực để nấu vào ngày hôm sau Mặt Hồng Thế Kiện Tối sầm trả lời 9 giờ tối Còn đi ra ngoài mua cá mực lầm Hì cười hì hì <cười> Chắc chắn là cái cớ thôi Họ nói muốn mua được hải sản giá hời Thì phải mua vào lúc đó Hồng Thế Kiện giải thích Thuyền đánh cá ở chỗ chúng tôi Thường giữa hàng vào hai thời điểm Một là sáng sớm tầm 4-5 giờ sáng Hai là nửa đêm tầm 11-12 giờ Nói thuyền đánh cá giữa hàng vào sáng sớm thường đánh bắt xa bờ chuyên cung cấp hải sản cho các nhà hàng cao cấp nên phần lớn quán ăn nhỏ đều chỉ đợi phiên hàng tối mà thôi nói xong anh ta nhìn tạc hình thương bằng ánh mắt cầu cứu tạc hình thương nhấp một ngụm cà phê đen có ba điểm nghi ngờ tại sao hắn lại thay đổi địa điểm giết người hung thủ dùng thứ gì để cắt đứt tích mạch của nạn nhân hắn có thể đặt thi thể trong xe ngày hôm sau chờ ai đó phát hiện là xong tại sao phải phi công đốt xe làm gì lâm hì cố ý nói rất đơn giản vì trên đường đi mua hải sản a tài đột nhiên muốn giết người cốc siêu dồi dào vì hắn bắt gặp còn đốt xe là vì lần này chỉ là ham muốn nhất thời hắn sợ để lại chứng cứ liền tiêu hủy thi thể luôn nhanh chóng phá hoại chứng cứ ngày hôm sau còn phải làm mì xào bò nữa nói bậy nói bạn ông thế kiệt giật dữ thư thẩm nhìn những con người đã thức suốt đêm nhưng tới ngày hôm sau vẫn cực kỳ hăng hái này thầm lắc đầu vì phản ứng thai kỳ ngày càng nghiêm trọng cô không thể tham gia vào toàn bộ tiến trình phá án đành xem những tư liệu mà họ thu thập được trong khi điều tra hy vọng có thể tìm được một số thông tin có giá trị tạc bình thường không để tâm tới việc ông thế kiệt và lâm hy tranh cái gay gắt chỉ nói thời điểm xảy ra vụ án Không ở khu nội thành cũ Càng khẳng định đó là ham muốn nhất thời của hắn Khu nội thành cũ Cách nơi này xảy ra vụ án ngày hôm qua Khoảng 10 km Nhưng hắn biết con đường ấy Không có camera Gần đó lại có một trạm xăng dầu Chứng tỏ hắn hiểu khá rõ khu vực ấy Đã từng đi qua không ít lần Cho nên lượng công việc tiếp theo là rất lớn Chúng ta phải xem hết video Trong camera giao thông ở gần đó Trong vòng 3 tháng này Trong những người tình nghi Có ai tưởng xuất hiện ở đó hay không? Nhưng trước đấy Phải đi điều tra xem Từ 9 tới 1 giờ đêm qua Ai đã ra khỏi nhà Bây giờ Lâm Hì mới trở nên nghiêm túc Ông thủ có thể gắt cổ đàn nhân Chứng tỏ khi ra khỏi nhà Hắn đã mang theo dao Nếu ban đầu Hắn cũng không có ý định giết người Vậy mang theo dao để làm gì? Đây là điểm then chốt Để tìm ra thân phận thực sự của hắn Tốt xe Vì có lẽ trên xe có thứ gì đó của hắn ví dụ như dấu phân tay chắc không phải đi mua hải sản thật đâu nhỉ hổm thế kiện cào cào tóc người ta thường lấy dao tách con hàu sống ra để xem hàu có tươi không dùng dao mổ tôm đồi cá mực thử xem có ngọt không Thư Thầm nhắc nhở một đầu bếp không thể hiểu rõ về cơ thể người như thế cho dù kỹ thuật dùng dao có xuất sắc tới đâu cũng không thể tiến hành giải phẫu ngoại khoa cho người cũng đúng Ông Thế Kiện thấy yên tâm hơn. Cả Kinh Thương và Tư tầm nhìn nhau, đều nhíu mày. Cứ thế này thì vụ án lại càng bế tắc hơn. Đáp án cho tất cả những câu hỏi này đang tìm trong video giao thông 3 tháng gần đây mà thôi.